thế đây chúng năm nay khóa tu mùa xuân là có một số vị lần đầu tiên đi tham dự Thầy phật hòa cũng muốn xin nhắc lại là khóa tu có nghĩa là một cái khoảng thời gian mà chúng ta dành ra để mà tập sống một đời sống nhẹ nhàng của một người một người học Phật bởi vì tu có nghĩa là mình muốn Chỉnh đốn lại, sửa lại Những cái thói quen Thường nhật của mình Ví dụ như là ở nhà Mình à, ngủ trễ Thường là 11 giờ trưa Mình mới dậy Thì ở chùa mình sống trong khóa tu Là mình 5 giờ sáng mình dậy Tức là mình không phải chỉnh Cái cái tâm của mình không Mà mình chỉnh luôn những cái thói quen của mình hàng ngày Nhưng mà nếu mình Ở con ngày á Như bác quan trai á Một tháng một lần, còn lâu lâu mình được một Khóa, thì khóa này là 4 ngày Có những khóa mình đi Là 7 ngày, có những khóa 10 ngày Nhưng mà cái khóa Có nghĩa là một khoảng thời gian nào đó Rồi trong cái khóa này Nó có những cái khóa nhỏ Ví dụ như là 9 giờ nghe tụng 9 giờ tụng kinh 11 giờ ăn cơm Rồi 2 giờ nghe pháp Thì những cái thời gian chi tiết Của một cái khóa đó Là tiểu khóa đâu không? Còn cái khóa lớn này là 4 ngày. À, như vậy thì mình đi tới khóa tu để làm chi, Nó gọi là hết gì? À, đi như khóa tu là để mình học hỏi và mình có thời gian mình sắp xếp, mình tĩnh lại cái tâm mình. Bởi vì trong cuộc sống của mình, nếu mà mình không có thời gian để mình an tịnh cái tâm, phải không? thì cái gì nó sanh? Nhiều những cái khổ luyện nó sanh bởi vì bên ngoài á. Rất là nhiều những cái lôi cuốn mình Thí dụ hôm nay mình không về chùa mình tu một ngày Rồi mình sống ở nhà Rồi mình cũng phải đối đầu, đối diện, đối mặt <cười> Rồi mình đủ thứ chuyện hết Nhưng mà mình ghét hết với cái đó một ngày Mình về chùa để mình có được một ngày yên tĩnh à, Thường thường người xưa hay dùng cái từ là tâm bình khí hòa Quý vị có nghe từ đó không? Tâm bình khí hòa nghĩa là làm sao á cho cái tâm mình nó bình an được thì cái hơi thở của mình, cái cái khí tức là cái lực của mình đó, nó hòa. Cho nên mình tới chùa mình tụng kinh, tụng kinh thì mình bắt đầu mình tụng bằng cái âm điệu mọi người cùng một tông một nhịp với nhau để chi để cái cái nó hòa được cái nhịp đó và mỗi một người mình tụng á là mình biết dưỡng hơi chứ không phải mình tụng cao chót vót trên lát mình hết hơi mình tụng, ha? Thì mình tụng tới 4 ngày luôn mà, ha? Thì mình tụng sao mà trong 4 ngày này mình vẫn còn hơi mình tụng chứ mình có nhiều mình tông một cái một cái nó hết, và thử là cái người mà người ta biết sử dụng cũng giống như mình có sức á thì không dùng hết một ngày, mình dụng làm sao cho nó đều hoặc là mình mở cái cái tủ ra mình thấy một cái tủ đồ ăn này Mà mình biết rằng mình sẽ có thời gian ở đây 4 ngày Thì mình phải chia nấu như thế nào Để không phải một ngày quá ngon Đầy đủ rồi có mấy ngày sau đói meo Mà cái người người ta biết chia ra Thì cái chữ tâm bình khí hòa là mình sao giữ cái tâm bình Cho nó bình an Mà muốn bình an thì không thể nào không có sự thực tập à, Muốn thực tập thì phải đi đâu Phải về rồi cái nơi nào là ta tổ chức sự thực tập đó cho mình Như là chùa, như là những cái cơ Những cái trung tâm nào mà tổ chức tu học Bởi vì khi mình trở về với một khóa tu là mình phải đi theo một thời khóa. Thí dụ như có những cái khóa thiền Người ta tổ chức khóa thiền Trong vòng hai tuần lễ Mà những hành giả đến đó tu thiền trong cái khóa đó, đó Là một ngày ngồi thiền bao nhiêu tiếng Và không ai được nói chuyện Tuyệt đối cấm nói chuyện và thậm chí một trong một tuần lễ đó cái người cái người hướng dẫn nó chỉ cho mình nói chuyện được có một buổi thôi là mình đến đó mình gặp riêng họ để mình trình bày những cái khó khăn gì trong một tuần lễ qua mình tu chỉ nói được 15-20 phút trong khoảng thời gian đó rồi mình đi ra người khác vô và suốt thời gian đó là cái tuyệt đối của cái khóa tu đó là làm mỗi người phải tịnh khẩu không được nói chuyện Mà có nhiều người chịu không nổi đó Đăng ký 7 ngày chứ mới vô được Có 2 ngày 3 ngày là xin rút lui Chịu không nổi Như vậy mình mới biết à, Mình mới biết là cái cái bình thường của mình Cái gì mình sống quen Nói quen, nín không quen phải không Cho nên tao thường hãy nói đó, Ăn quen nhịn không quen đó Tức là mình đó, mình mình ăn, muốn ăn giờ nào ăn Muốn làm gì làm ở nhà mình Nhưng mà khi mình đi vô khóa tu rồi Ăn có giờ có giấc Nổi cái ăn thôi mà đôi khi mình chỉnh cũng không nổi mà Tại vì ở nhà mình là đủ thứ Những cái lặt vặt cứ mở tủ ra vô Còn vô khóa tu thì Mặc dù không ai nói gì Nhưng mà để giữ được Cái không khí là đại chúng Cùng đồng với nhau Cho nên mình ăn là ăn chung Ngủ là ngủ có giờ giấc Rồi thức có giờ giấc Mọi việc mình bình nó trở lại Để chi? Để cho mình thấy rằng Chính cái cuộc sống của mình Đôi khi nó phải cần những cái quân bình này Chứ không thôi là mình chạy Cho nên thí dụ bây giờ mình lên đây á Internet yếu quá Trời ơi cũng là một cái cơ hội tốt Để mình khỏi đòi hỏi <cười> Tại vì nếu mà nó, mà nó mà đầy đủ Mà quý vị cứ tưởng mà Bốn năm trăm người mà xin Một cái password, một cái wifi Làm sao nó chạy cho nổi Cho dù mình ở ngay trong city Cũng không có thể nào lo nổi Ngay cả phi trường, đó, đôi khi mình vô mà internet mình nó nó mạnh như vậy đó Mà đôi khi mình còn vô không được, tại vì quá đông người Thì nhiều lúc đó, nó phải có một cái gì đó, nó hụt, nó thiếu Mà là do nó bắt buộc nó phải thiếu Cho nên tự nhiên mình không còn nhu cầu, không còn đòi hỏi như thế. Có nhiều chùa qua tới đâu có internet à, Thì không có internet thì giờ cái gì? Chịu chết Cho <cười> nên khỏi đòi hỏi gì chứ mình cũng chẳng buồn Để đụng vô cái phone <cười> Hay là đụng vô cái máy laptop Hay đụng vô cái ipad của mình để mình làm gì nữa hết Nhiều khi có một cái môi mộ trường Một cái hoàn cảnh nào đó Nó xảy đến thì tự nhiên mình bắt đầu Mình mới chấp nhận mình phải chịu Giống như bây giờ quý vị lên Tây Thiên rồi Vậy giờ chiều nay rảnh quá chở tôi đi shopping được không? Nếu ở Trúc Lâm là thế nào cũng kiếm người à. Nhưng mà nếu mà ở Tây Thiên thì giờ sao? Có muốn cũng không được. Hoặc là bây giờ tối nay ví dụ như giờ tuyết quá ai plan tối nay về trừ chắc về được. Thì bây giờ sao đây? Thôi thì bây giờ nếu đã Chứ đâu phải mình không muốn về đâu <cười> Ý rời <mà. cười> Không cho mình về Cho nên nhiều khi mình có một cái gì đó nó đến Thì tự nhiên nó làm cho mình thúc liễm trở lại Thì ở đây cũng vậy Một mình đi vào Một cái khóa đó Là để cho mình có một cái thời gian Mình thúc liễm thân tâm của mình Có nhiều vị mới nói trời nhờ đi chùa Mình mới có được cơ hội Mình biết được bữa cơm ăn trong chùa ra làm sao Nhờ đi chùa đó mình mới biết là ở trong chùa tụng kinh ra làm sao Chứ nhiều khi thường thường mình chỉ chạy xe ngang Còn không thì lựa mấy ngày lễ lớn tắp vô thắp cây nhang rồi đi về Chứ hoàn toàn chưa có một chút thực nghiệm nào về đời sống trong chùa cả Có nhiều vị cả đời không đi chùa Tự nhiên ở đâu bên Mỹ, bên Úc, bên Pháp gì nó bay qua đây đi thăm chùa tưởng đâu là chùa cũng ở thành phố Emmintin nó nhiều chỗ đi chơi. Ngoài giờ lễ Phật tụng kinh thì còn đi thăm chỗ này chỗ nọ. Search trên mạng Emmintin nothing. Thì bây giờ bắt đầu đọc trong thần chú lên liền no choice. Thì cái thần chú đó là không còn cách nào chọn hết là phải ở chùa tôi có muốn đi. Quý thầy quý Phật tử sẵn sàng chở đi đó nhưng mà chỗ đâu đi? Đi đâu? anh muốn ra phố tàu tôi chở cho đi năm bước là giáp rồi thí dụ vậy cho nên mình đi vào một cái khóa là mình để mình có cái cơ hội mình chỉnh lại những cái thường nhật của mình cho nên mình đi tới một cái đạo tràng là mình tu có thiếu thốn chút cũng sang đó thử bây giờ quý vị nào mà đi những cái khóa tu mà không có chỗ coi tránh điện chút xíu phòng ống ở rất là chặt ví dụ như vừa rồi cái khóa tu mới gần nhất của phật hòa, hòa bên Texas đó là tu viện quyền quan, chánh điện đâu có đủ chỗ quỳ đâu, đó. còn nghĩa là người nào cũng không đúng vô cái chánh điện cũng giống như cái chuyện điện cũ Ở bên tây thiên vậy đó, mấy trăm người cũng vô trong đó, vậy. mình ở đây là như vậy nè, mà cái khóa tu mùa hè có đôi lúc mà không có chỗ, mọi đứng không có chỗ sát lại với nhau, năm sáu trăm người là mình thấy đã chật hết rồi, không thành thử ra. Thường mình đến với khóa tu là để mình chỉnh những cái thường nhật của mình Cho nên mình nếu nó nói, sau tôi không giống ở nhà vậy Ở nhà giờ này là tôi được làm cái này Nếu mà giống ở nhà thì đâu phải là khóa tu Chính vì nó khác hơn ở trong nhà Cho nên giúp cho mình chỉnh lại cái đó Không có để cái cái thời gian mình chiều nó quá Đôi khi, đôi lúc cũng phải chỉnh sửa nó lại Để gì, để mai mốt mình có đi vào một cái hoàn cảnh nào mình thích ứng được mình thích ứng được với bất cứ một cái hoàn cảnh nào. Cho nên à, quý anh chị, à, quý vị nào mà lần đầu tiên đến với khóa tu và thấy có cái gì mà mình nó lạ lạ mình không quen á, đừng có ngại và đừng có cảm thấy à, cái, chắc tu không có duyên với này quá, không phải đâu. Tại vì đây là lần đầu tiên mình rất là bỡ ngỡ. À, ai mà lần đầu tiên về nhà chồng ở đó <cười> Cái tâm trạng mình không biết đi làm sao <cười> à, Hồi đó, hồi nào bây giờ Cái cái bác đó mình gặp mình kêu bác Không mà bữa nay bắt đầu đổi qua tiếng mẹ <cười> Mấy ngày đầu nó cũng ngượng ngạo lắm Khó gọi lắm à, Thì cái tâm trạng đó nó cũng giống vậy Mình đi vào một cái môi trường Là hoàn toàn xa lạ đối mình Hoàn toàn khác Hồi nào bây giờ là bây giờ mình vô Mình phải ngủ chung nè Đó, rồi mình phải làm việc đồ vân vân cho nên đừng có đừng có ngại cái chuyện đó và đây là cái cơ hội để mình mình thực tập mình chỉnh lại những cái chữ tu nghĩa là sửa mà không phải sửa cái tâm mình không mà sửa luôn những cái thói quen thường nhật của mình mà chỉ cần mình chỉnh sửa nó không để cho nó đi theo cái cái cái bình thường cái tập khí đó thì mai mốt á mình thích ứng được với mọi hoàn cảnh đó, ví dụ như Mình nghĩ là kỳ khóa tu này là bảo đảm trên này đẹp lắm Tại vì cả tuần, hai tuần lễ nay là mình thấy sạch sẽ quá rồi Tiếc Sạch quá rồi Không ngờ là cái tâm tu mình lớn quá Cảm động thế trả <cười> Ở trên nó phải rải hoa mà rải liên tục <cười> không. Nhưng mà nếu mà mình rồi hồi sáng này nè Có những vị đi thay vì đi 45 phút tới Sáng này đi tới cả tiếng, hai tiếng mới tới. Nhưng mà tới nơi rồi thì mình thấy nhẹ nhõm rồi. có một chị chị nói, sáu lần nào con lên khóa tu con cũng gặp tiếng, nói, Tây phương đâu có dễ đi. <cười> Tây thiên đâu phải dễ đi. Nói chung lại á, lên trển lên trên này khó chứ muốn xuống dưới kia dễ vậy lắm. <cười> Ở đời nó vậy, mình muốn xuống thì dễ chứ muốn lên thì khó. <cười> lúc nào mình đi lên núi đi lên nó cũng mệt hơn đi xuống <cười> à, mà lên được rồi thì xuống không có khó à, thì thưa hòa xin chia sẻ một chút xíu đặc biệt dành quý vị mà lần đầu tiên đi dự đừng có thấy quá khó chịu rồi nó thôi lỡ rồi <cười> tôi lỡ rồi còn khiêu khiêu người thân bữa đăng ký mấy bữa vậy <cười> <cười> Bữa hôm có lỡ đăng ký mà 4 ngày rồi Lần sau đừng đăng ký nhiều quá nha. Cho tôi ngày tôi thử Được rồi tôi tiếp Thật sự ra phải ráng làm sao vượt được Vượt được Mà nếu mà mình thấy rằng trời ơi Nếu mình ăn thua Hoặc là cái cách mình quán nè thấy không? Mình đâu có làm gì đâu Mình ở một cái chỗ cũng thoải mái Rồi đi tới đi lui một cái không gian nó thanh tịnh và không khí rất là trong lành thật là hiếm có cơ hội nào mình được sống một cái cuộc sống mà 4 ngày mà tịnh lạc như thế này đâu phải dễ đâu phải không chứ còn cuộc sống của mình mà về nhà mình có bạn mình anh ly tương ly rồi kéo con điếu rồi mời rồi chuyện nó bình thường lắm. còn ở đây là kéo ghế mời đầu trai mà <cười> thì nó có một cái cơ hội cho mình sống Ngay cả quý thầy Thật sự quý thầy đời sống trong chùa Mỗi ngày nó cũng giống như khóa tu rồi Một ngày bao nhiêu thời kinh Ngồi phải thức giờ đó rồi Thế này thế kia cũng giống khóa tu rồi Vậy mà thỉnh thoảng quý thầy Còn có một cái khóa đặc biệt là khóa an cư Ba tháng Để mà thúc liễm mình hơn nữa Chứ không để cho mình sống cái thường nhật Đôi khi cái thường nhật vậy mà đôi lúc Tâm mình còn còn phóng túng Cho nên ba tháng đó Là để thúc liễm Cho nên cái chữ thúc liễm Đó, tức là mình cột Mình gò mình lại Không có cho mình buông ra Như thường lệ Rồi còn có cái chữ gì nữa Có cái chữ gọi là Gọi là cái gì Gọi là cấm túc Tức là giam cái chân mình lại Thường thường cái chân mình hãy đi Đó, Cấm túc an cư là 3 tháng ở yên chỗ Không có đi tới đi lui nơi nào nhiều Trừ trường hợp đặc biệt Đó, Rồi thỉnh thoảng người ta tổ chức Những khóa tu riêng cho người xuất gia để có thời gian người xuất gia buông bớt những cái công việc phật sự để trở về cái cuộc sống mà gọi là hết chú tâm vào cái chuyện tu. Cho nên người xuất gia hay người tại gia gì ai cũng phải cần có cái thời gian để mà tịnh tu cả. Thì đại chúng cứ nghĩ vậy nè, người ta lâu lâu á, người ta lấy uh, vacation hai tuần, người ta đi holiday, người ta đi đâu, người ta đi cruise. Đi cruise là đi đâu, đi xuống tàu chơi Rồi bây giờ quý vị đi trên tàu, quý vị ra giữa biển rồi đi đâu Lẫn quẩn trong tàu không à? Cứ ăn, ăn rồi đi vô coi nghe nhạc gì đó Thật sự ra nó cũng vòng vòng đó, này cũng một hình thức cruise <cười> Bây giờ mình đang giữa, giữa, giữa đồng không mong quạnh rồi đi đâu Phải không À, tới giờ làm gì Tới giờ mặc áo vô đi bạc ti <cười> Đi bạc ti buổi sáng Bạc ti buổi trưa, buổi chiều à, Rồi đi coi show <cười> Giờ này đang coi show <cười> Show này show độc diễn <cười> Thật sự là bây giờ mình nghĩ đi rồi Bây giờ cái thời gian mình ở cruise đó Có nhiều người người ta đâu có thích đi đâu Ta thích yên tĩnh Đi ra ngắm biển người này kia kia nọ Thì cũng là hình thức vậy Rồi có người ta đi đâu Ta qua bên Mexico Ta qua mấy cái chỗ đó làm gì Phơi nắng <cười> Bỏ tiền ra để được mua nắng <cười> Mua cái ấm rồi gì Thật sự cũng có làm gì đâu Đi tới lui relax Ăn rồi nghỉ ngơi chứ đâu có làm gì Thì tại sao mình nghĩ là Ô, Ăn thua cái chữ mình gọi à Kêu đi vacation Mà nghe chữ Mexico là giống như mình đi hưởng thụ vậy đó. Nhưng mà thật sự ở đây là Nếu mình nghĩ cho tới Đây là một hình thức Hưởng thụ, vacation đó. Cho nên trong Kinh Di Đà nó tại sao cõi đó được gọi là Cực lạc, vì ở cõi đó Người ta chỉ hưởng toàn Những điều vui và không có cái khổ Cho nên nếu mà mình nghĩ Mình ớ đây là một hình thức Vacation mà phải không? Mình outdoor camping, indoor camping đó, Mình xách valo lên Mình đi À, mình tới rồi cái thì Tới giờ mình đi nghe Pháp Đi tụng kinh, đi ngồi thiền Đây là một hình thức vacation Một hình thức relax Làm cho đời sống Bây giờ ở Việt Nam nha Hồi xưa Ngày xưa ở Việt Nam Ở dưới quê là nghèo Ở thành phố giàu Bây giờ ngược lại thành phố bụi quá Những người có tiền Ta đi về quê ta mua đất Ta mua đất chi biết không Cuối tuần lái xe về quê Để mà người ta hưởng cái không khí trong lành Có phải vậy không? Quý vị nào ở Việt Nam cũng biết Em mới đi bệnh về <cười> <cười> Bây giờ là có những gia đình người ta có tiền đó, Là cuối tuần làm ta Gia đình người ta kéo nhau về hết dưới quê Ta ở từ thứ sáu thứ bảy Rồi chiều Chủ nhật ta mới trở lên là thành phố Cũng giống như mình bây giờ Cuối tuần là kéo nhau đi camping vậy đó Rồi, rồi, rồi, mà ở đây mình đâu có được đi mỗi tuần đâu Mình toàn lựa lửa long weekend Tức là dịp lễ nào như cái kỳ này vậy đó Mỗi năm mình nhân cái dịp lễ Vacation 4 ngày, 3 ngày Thì mình tổ chức khóa tu Có nhiều người người ta đi xa à, Cuối tuần người ta đi xa Người ta ra khỏi cái môi trường mà người ta đang sống Người ta tìm Rồi cái thành phố đó, đó dân ở thành phố đó Đi qua thành phố này để vacation rồi thành phố này đi qua thành phố nọ, tại vì mình muốn đi ra khỏi một cái môi trường bình thường đó của mình. Đó. ví dụ như Cali ở đi đâu lên đây, bữa nay nghỉ lễ dẫn vợ con đi mo, lễ Minh Tinh á đi đâu đi xuống Ben, đi xuống Cali, đi ăn uống độ với phố Cali á, vì người ta muốn đổi cái cái môi trường. Tại ở đây cũng thế thôi. Đó, chúng ta ở đi về chùa lên Tây Thiên để chúng ta đổi một cái môi trường. Cho nên cái gì cũng do cái tâm mình suy nghĩ. Nếu mình suy nghĩ nó nó nó tốt, nó hay thì tự nhiên nó thành nó hay. Còn nếu mình nghĩ trời này sao chán quá, ngồi đâu cứ gục lên gục xuống rồi lim diêm rồi, mình tạo cho mình những cái những cái suy nghĩ tiêu cực Hồi các bắt đầu bắt đầu ngủ. Phải không là mình cảm thấy sao đi cái này nó không có gì vui còn mình thấy đây là một cơ hội để mình vacation, mình nghỉ ngơi. thì uh, nghĩ như vậy thì mình đi đến với khóa tu và mình ham thích đi về những khóa tu. và quý vị thấy có những vị người ta bỏ tiền ra người ta đi rất xa, như quý vị bên Mỹ qua tốn cái tiền vé cũng hết 3 bốn trăm rồi, phải không? đâu phải ít đâu, còn mình thì chỉ cần lái xe bốn năm phút thôi là mình đã tới Tây Thiên để mình dự một khóa tu mà trong cái đó có những vị ở rất xa, à, có những vị mà ở Ohio mà ngày hôm qua phải đi ba chuyến bay mới tới đây. Từ Ohio bay qua Seattle, Detroit, bay qua Detroit rồi Detroit, bay qua Toronto, rồi Toronto bay về Minh Tân. Vậy mà mà người ta vẫn tới được với mình, tới được với khóa tu. Còn mình ở sát bên mình không đi thì nó ủ không? Đó. Thành tự ra xin. À, nhắc như vậy. Rồi hôm nay mình tiếp tục mình học về một quyển kinh, kinh này có tên là U Bà Tắc Giới. Hôm nay là kỳ thứ ba và bây giờ chúng ta đang bước sang một cái phẩm mới. Phẩm này là phẩm thứ mười và phẩm này có tên là phẩm Nhất Thủ thứ mười Bây giờ mình nói về cái tự phẩm. Chữ Nhất Thủ là gì? Chữ nhít đó có nghĩa là mình thu Mình thu, mình thu phục hay là mình thu gom Ví dụ như chữ nhít ảnh Cái hình ảnh nó có mặt đó Nhưng mà bây giờ làm sao thu nó lại Để mình lưu, giữ Cho nên mình phải có cái máy để mình chụp nó một cái Để cái hình đó nó thu vô trong cái máy này Và mai mốt chỉ cần mình muốn xem thì mình bấm ra thì nó có cái hình. cho nên cái hình, cái người, cái việc mà đi chụp hình gọi là nhiếp ảnh. người chụp hình là nhiếp ảnh gia. À. cho nên cái công, cái cái, cái cái hành động chụp hình gọi là nhiếp ảnh. thở đây cũng vậy. chữ nhiếp là mình thu gơ, mình thu phục, thu phục ai, những người xung quanh mình. nhưng mà mình nhiếp xong rồi mình phải làm gì? phải thủ. thủ là gì? Thủ là giữ nó Mình phải thủ Tức là mình phải giữ Có nhiều khi thôi vào ví dụ đi Mình thương cái người đó quá Mình làm mọi cách làm sao cho người đó Phải lòng mình Cho nên mình thành công được cái bước đầu là mình nhít được người đó Tức là mình làm cho người đó Thương mình rồi Nhưng mình không biết giữ Mình sống với người đó Mình làm cho người đó khổ không à Thì một ngày nào đó người đó chịu không nổi thì người đó quậy gói ra đi Thì lúc đó mình thấy trời ơi sao tôi không giữ được người thương Tại vì mình không biết cách Cho nên ở đây cũng vậy, mình nhiếp rồi mà mình phải thủ nữa mà mình nhiếp thủ là gì? Tức là mình làm sao mình có thể thu nhiếp được chúng sanh để họ ở với mình Một người thầy cũng vậy Cái người thầy mà có đệ tử, tức là mình người đệ tử đã trở về người đó về với mình rồi. Nhưng mình người đệ tử đó phải tu như thế nào và người thầy phải tu, phải thương người đệ tử như thế nào để giữ được người đệ tử đó bên mình. Mình người thương một cái người nào đó cũng vậy, người đó bên mình rồi, nhưng mình phải làm sao để mình giữ họ. Thì cái phẩm này nói về cái đó. Thì cái phẩm thứ 13 này có cái tên là nhiếp thụ tên có chỗ dịch là thu phục. Đối tượng của cái phẩm này cũng không ai khác là một người đệ tử tại gia tên là Thiện Sâm. Người người đệ tử này còn trẻ lắm. Đây là một thanh niên con của một ông trưởng giả, một ông nhà giàu. Và ông hỏi Đức Phật như thế này Thiện sanh thưa Bạch Đức Thế Tôn Bồ Tát đủ Hai hạnh trang nghiêm rồi Làm thế nào nuôi được Đệ tử đồ chúng Ai nhớ hai hạnh trang nghiêm Mình mới học cái phẩm trước à. Ai nhớ Phước Và phước và trí Để Trong kinh Đức Ngâm Thiện Sanh hỏi Bồ Tát có đủ hai hạnh Người tu mình đó phải có hai phần Một là phước Hai là trí Phước là những điều kiện Mà chúng ta đang có được Trí là cái tuệ giác Làm sao chúng ta sử dụng nó Có nhiều khi mình có phước Mình có của Mà không có trí để sử dụng Thì mất của Cái người mà người ta có phước rồi Mà người ta biết sử dụng Thì từ cái phước ta tạo thêm phước Còn mình mà có phước Mà không biết không có cái tuệ giác Để mình suy nghĩ Làm sao để giữ nó thì nó mất Cũng giống như người có sức khỏe Mà không có biết làm sao để giữ sức khỏe Thì sức khỏe sẽ bị mất Có tiền mà không biết làm sao giữ tiền Thì tiền mất có người thương mà không biết làm sao. thí dụ như mình có phước lắm mình mới được người đó thương mình, chăm sóc mình. nhưng mình không có cái cái tuệ giác để mình hiểu rằng người này đến với mình bằng cả tấm lòng, mà mình làm sống làm sao để mình giữ được họ, mất họ uổng lắm. cho nên trong này nói bồ tát đủ hai hạnh trang nghiêm rồi làm thế nào nuôi được đệ tử đồ chúng. ở đây là nói về người cái người thầy. Làm sao mà giữ được đệ tử mình Đồ chúng của mình Thiện nam tử Đệ Đức Phật trả lời nghe thiện nam tử Nên dùng pháp tứ nhíp Mà thu phục Khiến các đệ tử lìa những điều ác Tăng trưởng pháp lành Chí tâm dạy bảo Coi như con một Không mong đền ơn Không vì tiếng khen lợi lộc Cũng không mong để riêng mình được hưởng sự sung sướng Trong kinh nói Nếu mình muốn giữ người đó Mình phải nên dùng pháp tứ nhiếp Pháp tứ nhiếp thì nói ngược lại là gì Tứ nhiếp pháp Nói theo tiếng Kháng là tứ nhiếp pháp Tứ nhiếp pháp là bốn điều Mà mình có thể mình cảm hóa người Cảm phục người bằng bốn điều Ai nhớ bốn điều này Đầu tiên là gì Đã, Trong tứ nhiếp pháp đầu tiên là gì Thôi vậy nhớ được một trong bốn cái cũng được Thôi ơi mô Phật Thôi cũng được Nhờ vậy em có chuyện em nói <cười> Bố thí Ái ngữ Lợi hành Đồng sự Bốn cái điều mà mình có thể cảm hóa người Thứ nhất Là phải bố thí Là phải ban cho Hai là lời nói Phải dịu dàng Phải ngọt ngào để mình giữ mình Người đó đến với mình Lợi hành Cái gì mà có lợi là mình phải làm Đồng sự là mình phải hòa đồng mình làm việc với người Thí dụ như hồi sáng giờ đó Tứ nhiếp pháp có đủ Các vị trong bếp đó, bỏ thời gian ra Bố thí thời gian cho đại chúng Bố thí thức ăn cho đại chúng Rồi hai người làm đâu có nổi Bắt đầu phải xài ái ngữ Chị ơi, chị em nấu không kịp, chị phụ em. À, anh ơi, anh cái này nó nặng quá tôi bưng không nổi, anh bưng giùm tôi Ai ngử Rồi mấy vị kia mới nói cha cái này là có lợi phải làm mà tại mình không phụ lát ăn cơm trễ. Phải không? Rồi hoặc là mình không làm rồi quý cô mà bưng mà té cái là mình mệt nữa, phải lợi hành, thấy cái gì lợi là phải xăng tay vô làm. Đồng sự là mỗi người một tay. Người thì đi uh, xếp bàn, Người xếp ghế, người bắt muỗng Người mang thức ăn Thành thử chỉ có một bữa cơm trưa thôi Mà đủ Bốn cái pháp để mà thu phục Bố thí, ái ngữ, lợi hành Đồng sự Còn cái chuyện mà bố thí, thì giới những nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ Là cái gì Cái đó là cái gì Lục gì à, Lục ba lá mật Còn bố thí, ái ngữ, lợi hành Đồng sự là Tứ nhiếp pháp Bốn điều mà mình có thể cảm hóa người khác Mà không có cần phải thực hiện cái chuyện này trong chùa Người nào mà có đủ bốn cái này Thì đi tới đâu Người này cũng không bao giờ khổ sở Hay là cực nhọc gì Vì luôn luôn mình có những người Người ta đến với mình <cười> Ngày hôm qua có một em đó Nó tình nguyện nó lên chùa nó chở mấy Phật tử đi Tây Thiên Nó lên xin xe nó đi đâu được chừng chút à Thì có bạn của nó phone vô rủ nó đi chơi Nó nói không Bữa nay nó không nhận đi chơi với ai và bất cứ việc gì Vì hôm nay nó muốn làm việc từ thiện <cười> Là lên chùa chở mấy Phật tử đi chùa Rồi nó mới nói là con biết làm sao mà con thích vậy đó Ở chùa mà hay có việc là con biết được là con chạy lên con phụ Mà cho dù bạn bè mà có kêu đi chơi, đi làm gì nó thích Thường ngày nó cũng không đi Vì nó có cái commitment là nó thích làm việc đó Cái đó đứa nhỏ đó là gì? Lợi hành Nó thấy cái việc gì có lợi cho mọi người Và trong khả năng của nó, nó làm À Rồi bây giờ sáng ra mình thấy là tuyết đầy hết Thì mỗi người một cái cây suốt tuyết à, Người không có cây suốt tuyết Thì mình à, lấy muối mình rải Nói chung là mỗi người một tay à, Không ai mà không có việc để mà làm à, Mỗi người lo tránh điện Nhờ như vậy cho nên tự nhiên Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ Cái đạo tràng setup đâu vào đó hết Để chuẩn bị cho cái thời gian tu học Như vậy thì trong này mới nói Nên dùng pháp tứ nhiếp mà thu phục Khiến đệ tử Lìa những điều ác Nếu mình nói lời thiện Mình hành động điều thiện Thì làm sao đệ tử mình thấy Và nghe được những điều xấu Mà học theo Cho nên người đệ tử đó Tăng trưởng pháp lành mà xa lìa cái pháp ác Tăng trưởng pháp lành là thiện Là là tăng ít Gọi là nghĩa của chữ thiện Mà giảm đi cái cái Lìa những cái pháp ác Mà pháp ác là gì là tổn Tổn hại Cái gì mà tổn hại cho mình cho người là ác Cái chữ ác nó chỉ nghĩa vậy thôi Chứ không có cái nghĩa nặng nề Như mà chúng ta hiểu Cái chữ ác nghĩa là khi chúng ta làm điều gì Tổn hại cho mình cho người Chữ thiện là khi chúng ta làm điều gì Mà tăng trưởng được Cái lành thiện cho người Chí tâm dạy bảo Coi như con một Mình chỉ dẫn cho cái người đệ tử đó Như người con ruột thịt của mình Không giấu nhiếm Không mong đền ơn Không có ông thầy nào mà nuôi đệ tử Mà nghĩ là mai mốt có trả ơn cho mình Hay là thậm chí cha mẹ nuôi con Không bao giờ nghĩ tới rằng Người con đó phải trả ơn cho mình Không vì tiếng khen Cha mẹ nuôi con cho giỏi Học thành cho tốt Để mai mốt người ta khen ba mẹ là người giỏi không có. Mà nếu như mà ngược lại mà đệ tử hơn mình thì cái điều đó là vui hay buồn? Vui chứ. Con con mà hơn cha là nhà có phước. Cho nên người đệ tử mà giỏi hơn người thầy thì người thầy thứ nhất là phải vui, tại vì mình giải ít mà nó hiểu nhiều. Có cái ông thầy đó là để ổng trách đệ tử, ổng mê Mấy đứa con sao mà bây giờ dở quá. Cái thời của thầy, thầy của thầy dạy thầy tới đâu, thầy hiểu tới đó. Đệ tử nói, vậy thầy có phước, có thầy giỏi. <cười> Ui, như vậy nó chê, nó khen <cười> Thầy thầy giỏi cho nên dạy thầy giỏi Con vô phước Nó không nói thẳng Nó vậy thầy thầy có phước Dạy thầy có phước, có thầy giỏi Chí tâm dạy bảo coi như con một Không mong đền ơn, không vì tiếng khen Lợi lộc Nuôi đệ tử cũng không vì lợi lộc Cũng như mình nuôi con Có nhiều khi mình nuôi đứa con, nuôi nó lớn lên rồi Thì nó lại bỏ mình nó đi Cái trường hợp đó cũng có, phải không? Cho nên, nhưng mà nếu mình gặp cái trường hợp vậy đó Cũng không có gì hết, tại mình làm tròn bổn phận Nhưng ở đây chỉ nói giữa cái tình thầy trò Mình nuôi một người đệ tử, mình dạy cho người đệ tử Thì mình là dạy hết lòng Nhưng mà cái quan trọng là người đệ tử đó Có chịu học hỏi có mở lòng Có nhận thức rằng Mình nên học hỏi hay không Có nhiều người đệ tử không có cầu tiến Nhiêu đủ rồi thôi Tôi chỉ cần nhiêu đó đủ rồi Thì không thể nào học hơn được Cho người đệ tử Phải có cái tâm cầu tiến Rồi người thầy thì phải có cái tâm gì Tâm chịu dạy Hai bên nó mới gặp nhau được Chứ ông thầy thì muốn dạy Mà đệ tử không chịu học Thì sao cũng giống như hồi hồi hồi đi vô chùa tu á ngày xưa Việt Nam là ngoài chuyện học kinh học luật học giới gì đó còn có chuyện phải học là học nghi lễ học tụng kinh thì có nhiều thầy mắc cỡ không chịu học nhất là học cái bộ môn tán đó. mà nhất là tán trong miền Nam là con cò xanh nhảy quanh hòn đá chờ nước cạn ăn cá ăn tôm mình phải đi theo cái công thức đó để mà đánh cái đánh cái đậu đánh cái cái tan cái chuông gì đó nhiều thầy mắc cỡ lắm, tại vì trời, ơi, tại vì ngày xưa Việt Nam mà nó thấy cái hình ảnh mà ông thầy đi vô trong mấy cái hẻm, mấy cái xóm á, là nó biểu ông thầy gì, ông thầy tụng, tới là ông thầy cứ tụng kinh nấm tan, kinh mắc cỡ quá chưa học, học cái gì chứ học EA là không có chịu, nào thôi tôi biết tụng kinh thường được rồi, còn biểu tôi mà lên ư ư gân cổ đầu đầu hết, không chịu học, cho nên đó là có nhiều khi không phải người thầy không. Người thầy thì rất muốn dạy Nhưng mà người đệ tử không muốn học Và chính người đệ tử không muốn học Thì người đệ tử làm gì Một là tìm cớ Dạ bữa nay con bận Dạ ngày mai con bệnh <cười> Thầy nữ cứ bận với bệnh riết Chẳng chẳng học được gì Rồi đôi khi người thầy Thì người đệ tử rất muốn học Mà người thầy thì không muốn dạy Cho nên là cứ mượn cớ Hôm nay thầy bệnh <cười> Mai thầy bận <cười> Rồi thành tử cũng chẳng học được Cho cái người mà <cười> Nhưng mà rồi á Nó có một cái trường hợp nữa Cho dù người thầy không có thời gian với mình Nhưng mà nếu người đệ tử đó Tha thiết trong cái bước đường cầu học của mình Thì người đệ tử cũng sẽ tự tìm cách Để mà học hỏi Để mà tiến thân để mà làm lợi cho bản thân mình. Tại vì nhiều khi mình đổi người thầy dạy, biết trình nào và đôi khi ờ, có thể là thầy già yếu thì không đủ sức khỏe để thầy dạy mình, hoặc là cái sự hiểu của thầy nó tới đó thôi. Nhưng mà đối với cái cái học ngày nay nó đã xa rồi, mình phải cầu thêm cái vấn đề học nữa. Cho nên quý vị thấy á, ngày xưa á, các tổ á, tu. Á, mặc dù tu ở cái chùa đó nhưng mà đi cầu học rất nhiều nơi chứ không phải chỉ là một chỗ. Yeah. Cho nên ông này nói không vì tiếng khen lợi lộc cũng không mong cũng không mong để riêng mình được hưởng thụ sung sướng. Tức là mình không có muốn dạy người đó, nuôi người đó để mai mốt mình được cái phần hưởng hưởng cái cái sự lợi lộc từ người đó. Thiện Nam Tử, Bồ Tát nếu không có những việc như vậy mà nuôi dưỡng đệ tử là người tệ Không có cái tâm muốn dạy, không có cái tâm muốn nghe là không có cái tâm vì đừng có vì tiếng khen chê thì Thì nếu vì những cái đó là tệ Cho nên trong này nói nếu không có những việc như vậy, không có cái tâm gọi là mua hết lòng dạy đệ tử như vậy Mà cố tình nhận đệ tử Thì người này là một vị tệ lắm dở lắm Và nói theo Phật là Bồ Tát giả danh Ta nhìn ta nói ôi cha Bồ Tát á, Chịu nuôi dưỡng thế này thế nọ Và người này Không có thanh tịnh Và người này Rất là kém Phá hoại Phật Pháp Người ấy không được mười phương chư Phật tưởng đến Thiện Nam Tử Bồ Tát Nếu có những tùy thời giải răn Ở đây nói tùy thời Nghĩa là lúc tham giận si mê Khi họ khởi phiền não tham lam Phải vì họ nói nhiều pháp đối trị Khiến trừ được tâm tham sân si Cũng như thế Quý vị hiểu giải thích cái chỗ này không? Thí dụ như người thầy nói Trong kinh nói á Mình nuôi đệ tử, mình dạy đệ tử là phải tùy thời mà dạy đệ tử Thì trong này mới dùng cái từ là làm sao để định nghĩa chữ tùy thời Tùy cái thời gian cái người đệ tử đó mắc phải cái nạn gì thì người thầy tùy theo đó mà dạy Ví dụ, một hôm người đệ tử nói thầy ơi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 Sao mà con gặp cái cô đó Con thương cô đó quá Con không quên được cô đó Thì người thầy hỏi vậy chứ cô đó Nhiêu tuổi Nó dạ cổ lớn hơn con 2 tuổi Nó ồ vậy đó. chị con đó con Hỏi cô đó Nhiêu tuổi dạ cô đó lớn hơn con 10 tuổi Má con đó con Người đó là nhỏ hơn con 3 tuổi nó em con đó con Người đó bằng tuổi với con bà con của con đó con tức là làm mọi cách làm sao để cho người đệ tử trừ được cái cái tâm mà luyến ái đó cũng giống như cô ma đăng già lên gặp phật nói bạch đức thế tôn con thương ngạ nan quá bây giờ xin đức thế tôn hãy chấp nhận cho ngạ nan ra đời để cưới con đức phật mới nói là cô thương ngạ nan ở chỗ nào nói dạ con rất là thương ngạ nan là vì ngạ nan rất đẹp trai nói Đức Phật nói đẹp trai là đẹp tổng thể nhìn chung vậy kêu là đẹp trai, dạ vậy con thương cái miệng, tại vì Ngài An An cười có duyên, mà bình thường Ngài không cười môi đỏ son đẹp, nói vậy hả? Vậy bây giờ nếu mà An An mà sáng ngủ dậy mà không đánh răng á, dám tới hôn không? Dạ thôi, <cười> dạ thôi không được khôi lấp, tùy thời mà đổ mà, dạ. vậy thì con thương lỗ mũi nếu nếu mà bữa nào anan nghẹt mũi hay chảy mũi Con dám tới không dạ không anan rồi nói về con thương cặp mắt nếu anan ngủ vậy mà gàn đóng hai bên là con chịu tới hung không dạ thôi như vậy thì khi mà mình thương cái người đó chẳng qua là vì cái sự sạch sẽ bên ngoài Thậm chí có nhiều người mà thương, thương thiệt là thương nha Tới hồi chết rồi lạnh ngắt không dám tới giờ nữa Lúc bình thường thương thiệt là thương Cho nên ở đời nhiều khi có hay chọc nó nói Trời ơi đây là bản thân của con đó thầy Nói dạ thân thiệt là thân Đụng chuyện thì thân ai nấy lo <cười> Cho nên cái, cái, cái thật á Tùy thời mà độ là vậy. Đó. Cái chữ tùy thời là vậy chứ không phải là sáng trưa chiều tối mà tùy vào cái lúc cái người đó họ lâm vào cái chỗ nào. Hôm rồi có một em nhỏ nó tới chùa mà má nó dẫn vô chùa mà ông biết má nó nói bữa nay con đi dự ngày tu. Má phải lấy cái máy game của con lại để con hết lòng con tu. Bả lấy cái máy game nó lại xong rồi bắt đầu nó đổi sắc liền. Rồi mặt mày nó bắt đầu trương lên hết Rồi bắt đầu nó giận dữ Nó đi răm rầm Rồi nó dục đồ tùm lum hết Ai cũng ngán nó hết Phá Hoàng kêu nó lại qua nói Nói biết con nãy giờ con có làm cái gì không Con có biết con làm Tôi Nói nó dạ con đang giận <cười> Ok Nếu mà con biết con đang giận Thì là con giỏi rồi đó Nhưng mà con có biết là con đang giận mà con nhìn xấu hay con đẹp Con đang thấy ghét hay con đang dễ thương Bình thường con tới chùa con rất là dễ thương Mà hôm nay con rất là dễ ghét Mà thầy á, mẹ hay là mấy sư huynh trong chùa á Có thể chấp nhận con, có thể thương con, tha thứ con Nhưng mà cái tật của con như vậy nè Mà con không sửa thì mai mốt con không có một người bạn Thí dụ bây giờ lỡ bạn ăn hết cái bánh của con đi Không lẽ con con như vậy Thì bạn gặp con là cũng một lần thôi Chứ đâu có lần thứ hai Hay là bất cứ ai đến với con Mà cái kiểu con như vậy Thì một lần chứ không có lần thứ hai Thì thì Pháp Hoàng ví dụ như vậy Là trong trường hợp này gọi là gì Tùy thời Vì cái người đệ tử nó đang tức giận Thì mình phải nói cái gì Để làm cho cái sự giận dữ của nó Nguôi dạng Cái người kia họ tham Họ si thế nào đó mình nói Ví dụ có một gia đình đó Họ có một người con Mất Khi nó còn trẻ Đau khổ lắm Thì bây giờ Phó Hòa phải đem Phó Hòa nói dạ Phó Hòa nói như vậy để cho các vị cũng biết Rằng trong cái cuộc đời này Có những người mẹ cha cũng khổ giống y quý vị Thì mình đem những cái dẫn chứng và Pháp Hòa đã từng gặp thế này thế kia. Thì họ, rồi họ nói tại sao mà mấy đứa nhỏ. nó Mới đầu mình đem, mình phân tích cho họ hiểu được cái hoàn cảnh. Thì từ đó họ mới nhẹ lòng ra. Vì không thôi họ nghĩ rằng họ trách. Không lẽ con không có thương con, con, con chưa đối xử tốt với nó. Nó mới như vậy thế này. Không phải. Mà nói đúng hơn là cuộc đời này con cái, cha mẹ mà gặp nhau là nợ chứ gì đâu. Bây giờ mà mình trả nó hết thì nó đi. Nó tới nó đòi xong rồi giờ nó đi hết nợ rồi, mình hết hợp đồng với nó rồi. Thì bây giờ nó thả cho mình được nhẹ nhàng. Có nhiều khi nó đòi mình tới già nữa. Mình nuôi mình lo cho nó rồi tới ngày nó 4 5 chục tuổi bắt đầu nó có con có cháu, mình lên bà cố rồi mà nó vẫn bắt cố cố rảnh không? Con chở con tới ch chở cháu tới ch cho cố giữ. Thì <cười> bây giờ không phải là bà cố mà tao cố gắng. <cười> cái <cười> này cũng cố mà cố gắng <cười> chứ không phải là grand ma nữa, không có là great grand nữa. Thật sự cho nên Đức trong kinh mới giải thích cái chữ tùy thời là vậy. Thì có một lần á em nó cho nên sao mà người lớn á hay đem cái tài cái giỏi của người lớn hồi xưa đem ra để mà so với tụi con, nhiều khi mình hay nói với con mình á Con không bằng gốc của mẹ Nói mẹ hồi xưa mẹ bằng tử con Mẹ đi bán mẹ nuôi cả gia đình Mình hay nói vậy với con cái Nó không chịu nha Nó đi vô nó nói Nói sao mà mình hay đem cái chuyện Phá Hoà mới nói Theo thầy Không phải là so sánh Cái dở hay Giữa con với lại cha mẹ Hay là con với người lớn đâu Mà ở đây muốn nói là cái cách đối xử. Mình sống ở đời á quý vị nghĩ coi có phải là chúng ta buồn vui với nhau chỉ ngoài cái không ngoài cái chuyện là chúng ta đối xử với nhau. Bây giờ mà ngồi mà nghiệm lại cái cái tài thì mỗi người mỗi tài chứ có ai hưởng được cái tài đó đâu. Mà nhưng mà nếu cái tài mà mình có rồi mình mà mình biết đối xử với người khác tốt á, xin lỗi dù mình bất tài người ta vẫn trọng vẫn quý mình. Vì cái cách đối xử của mình tốt Còn cái nếu mình có tài là mình hưởng Cái tài đó là của mình Còn cái vấn đề quan trọng ở đây Là chúng ta biết đối xử với người Buồn vui với nhau Toàn là phần lớn do đối xử Có nhiều khi giận Không bao giờ gặp người đó nữa Cũng không ngoài cái chuyện là Người đó đối xử với mình xấu Thế này thế nọ Cho nên đó, Cái Phá Hoà hay muốn nói với các em nhỏ Có phải hay dạy các em Không phải là cái vấn đề hay dở Có thể các em nó giỏi hơn mình gấp trăm lần Bởi vì nó học ở đây mà Làm sao nó mình hơn nó được Nhưng mà cái kinh nghiệm sống Cũng như là cái Cái cái cái vấn đề là Làm sao nó biết cách nó ứng xử Với mọi tình huống Cái đó mới quan trọng Có nhiều đứa nó dở lắm Nó không thích cho nó biểu lộ ra liền thôi không, Mà có thể mà nó thích cái rồi Nó biểu lộ ra liền thôi Cho nên đôi khi người ta nắm bắt được hết Và nó có thể Bị người ta lợi dụng Bằng một cái hình thức nào đó Qua là vì người ta biết được Cái tâm tư của nó Cho nên ở trong này Đức Phật mới nói Phải tùy thời Mà nói nhiều pháp đối trị <cười> Pháp đối trị là gì Hễ tâm Khiến cho họ trừ được tâm tham Sân si cũng như thế Vậy, về sao phải học 12 bộ kinh Thiền định tam muội Phân biệt nghĩa lý sâu màu Quý vị nhớ 12 bộ kinh à? Kinh điển của Phật có chia ra 12 thể loại Có khi thể loại bằng thơ Có khi thể loại thí dụ Vân vân Cái này mình thỉnh thoảng cứ nhắc tới nhắc lui Thiền định tam muội Chữ tam muội là gì tam bụi nghĩa là chánh định à. Phân biệt nghĩa lý sâu màu Điều phục thân tâm Họ khiến tu pháp lục niệm Bây giờ mình muốn thu phục Cái thân cái tâm mình đó. Mình phải nương vào sáu cái pháp Rồi là lục niệm Ai nhớ lục niệm không? À, nhớ được niệm cũng được nữa Bây giờ trong sáu niệm quý vị nhớ một niệm cũng được nè Ai nhớ Ai nhớ khóa tưởng Quý vị có niệm Phật không Quý vị có niệm Pháp không Quý vị có niệm Tăng không Vậy là ba niệm rồi Rồi thầy niệm gì nữa Mở đường rồi đó Niệm Giới Niệm Thí Niệm thiền Mình niệm thế nào là niệm giới Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì mình biết rồi Bây giờ thế nào gọi là niệm giới nè Niệm giới là ví dụ như giờ mình đi ra đường Mình bước ra cái cửa ngoài nè Hình như trong cái nóng tuyết có cái gì đó đỏ, nâu nâu Trời ơi tiền ai rớt Trăm rưỡi <cười> Tờ đỏ năm chục Tờ nâu trăm <cười> Tôi nhớ rồi y nâu cắt hết rồi có đâu đây Chà thấy cái màu đó Bắt đầu phủi cái này lên Nhưng mà thiệt sự Hồi nãy mình thấy cái người đó rớt rồi Mà mình để cho đi luôn Rồi sẵn dịp mình nhờ Tuyết che lại lát mình tới hưởng <cười> Nếu mình khỏi cái tâm lấy cái đó Tự nhiên mình nhớ trực lại Cái này phạm vô cái giới thứ tư nè Giới ăn cắp Thứ hai ăn cắp Giới thứ nhì Nhớ trực cái giới đó liền Thôi lượm lên mà thay vì bỏ túi đưa lại Hồi nãy cái niệm đầu là Tôi biết của cái chị đó, cái anh đó làm rớt Tôi định lấy Hay là mình thấy người ta bỏ quên Một cái vật gì giá trị trong nhà vệ sinh Mình khởi cái tâm muốn lấy Thì nhớ trực lại cái này là giới thứ hai nè Cái đó gọi là, là niệm giới Niệm giới Cái là khi mình sắp sửa làm Một cái điều gì không đúng Mình nhớ lại Mình không nên làm điều này Mình trong khi mình niệm giới như vậy có niệm Phật không? Có, tại vì Phật là sáng suốt, giác ngộ, tỉnh mà người có tỉnh nó không mê Rồi, mà khi mình niệm, niệm giới như vậy có niệm Pháp không? Có, giáo lý dạy cho mình đó Chữ Pháp là trong đó có giới luật mà Rồi mình thực hiện được cái giới không ăn cắp vậy mình có niệm Tăng không? có Mình trả lại cho người ta cái Người ta nói trời ơi thiệt Bây giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa của chữ Tăng Nghĩa là sống hòa thuận với nhau Đấy không Chị đỡ em nâng <cười> Chứ có nhiều khi mình không có chị đỡ em nâng Mà chị mới vừa té té <cười> Em giả bộ em lợi em đỡ Nhưng mà em đẩy đi luôn <cười> Thí dụ vậy Cho nên trong một niệm mà nó có những niệm khác Lục niệm là niệm Phật Niệm Pháp Niệm Tăng Niệm Giới Niệm thứ năm là niệm thí Niệm thí đó là niệm bố thí Giúp đỡ cho người Niệm thứ sáu là niệm thiên Niệm thiên là niệm cõi trời Khi mình sống được như vậy, Tâm mình thanh thản quá Không có còn bức rức Hối hận Tâm mình thảnh thơi An vui như cõi trời Đó là mới nói có lục niệm thôi nha Còn bốn niệm nữa mới gọi là thập niệm Mà lúc niệm này là học trước rồi, học mấy phẩm trước rồi Đó. Bây giờ ai cũng quy y hết rồi Và đồng một pháp danh hết rồi Thích nữ hay quên <cười> Thích hay quên <cười> Niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng, Niệm Giới, Niệm Thí, Niệm Thiên Còn bốn niệm sau là Niệm Hư Tức, Niệm Vô Thường À, niệm hư tức Niệm vô thường Niệm tử Hoặc là niệm chết đó. Bây giờ đó, mình muốn điều phục Cái thân tâm mình đó, Mình phải kiếm một trong sáu niệm Mình muốn điều phục Cái thân tâm mình Phải tìm bây giờ điều phục bằng cách nào Bây giờ quý vị thấy Ô cái tâm tôi sao nó chạy nhảy quá Nó ngọn có yên Nó ngồi đây mà tâm mình nó chạy chỗ này nó chạy chỗ kia Đó là mình bị cái tâm mình nó bị lôi cuốn rồi Thì bây giờ muốn vậy phải làm sao Bắt đầu phải tìm trong một một trong sáu niệm Tụng kinh cũng là một cách niệm đó Mà niệm Pháp Mở kinh ra tụng Mở kinh ra tụng rồi chú tâm vô tụng không có sai Giống như hồi sáng tụng lăng nghiêm vậy đó không Hồi sáng tụng lăng nghiêm là tụng chậm lắm rồi đó <cười> À, tụng chậm mà mình chạy tháo được bắt đầu mới đầu mở mới đầu mình ngồi vậy nè bắt đầu mắt mình đưa ha cái thứ hai bắt đầu mình đưa nhức dương chỉ lên <cười> nhức dương chỉ tại tụng không kịp hồi sáng mới đầu ngồi nè hỏi này là gì ngủ đình tâm quán <cười> <cười> ở sáng mình nhìn mới đầu mình tưởng rồi kinh thì ngon lắm đó. để tay về trà thiền giữ ngang bắt đầu và tụng hồi cái bộ vô tới đệ nhị <cười> đệ nhất cho tới đệ nhị rồi giờ tôi biết tôi đệ gì đó thay giờ tôi rút một cái chiêu của tôi ra là nhất dương chỉ bắt đầu đưa vô chĩ vô quyển kinh mà chĩ vô đây không có, không kẹp bắt đầu gì Chỉ thiên đường <cười> Hai tay hai chen Rồi cái cuối cùng mà không được nữa Biết làm gì không Hả Cầm quý quý kinh lên Ta nửa ra khi mà mình Không có thuộc kinh nhưng mà mình hay bể dễ Thì khi mình tụng kinh là một hình thức Giúp cho cái tâm mình tịnh Vì trong đó, đó Những cái lời kinh đó Một là tụng những câu thần chú Khó tụng Vì khó tụng cho nên mình phải dán mắt mình vô trong đó Chỉ cần tâm mình lới ra một cái là mình tụng trật chữ liền Thậm chí các vị thầy mà thuộc kinh đi nữa không, Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di <cười> Mà cứ hoài không bao giờ mấy di rồi Vì vậy trong đó tới mười mấy cái tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di Rồi có nhiều khi mình tụng tới cái cái phẩm thứ năm Cái đệ thứ năm là phấn tra phấn tra đó Mình không nhớ mấy phấn Nhiều khi ta đọc mấy phấn rồi mình đọc mấy lớp Hỏi mấy lớp gì mấy lớp phấn Cho nên nó làm tụng kinh là một hình thức niệm pháp Cho nên giúp cho cái tâm của mình đó Cái tâm của mình là cái tâm chạy Cái thân mình là cái thân trạo cử Nó nhúc nhích hoài thôi Cái người mà đau chân Nó nhúc nhích đành rồi Cái người không đau nó cũng nhúc nữa Tại vì cái người không đau Thì nó có, có thói quen nhúc nhích Còn cái người đau là vì đau mà nhúc nhích Mà đau mà nhúc nhích Thì không thể gọi là Không gọi là trạo cử Bởi vì cái này là do đau Chứ không phải là ta muốn Mà cái người mà bình thường á Cho nên á Mình phải làm sao cho cái tâm mình nó bình lặng thì cái cái hành động của mình nó mới đỡ hấp tấp. Cái người mà tâm chưa có tịnh đó, nó phản ứng liền à hấp tấp lắm, vụt chạc lắm. Chứ cái tâm mà bình tĩnh đó, đi hay là ta nói gì không có giật mình, không có sợ hãi vì tập cho cái tâm mình bình. Bây giờ muốn cho cái tâm bình thì phải làm sao? Phải niệm Phật. Mỗi ngày mình lấy sâu chuỗi ra mình lần, không cần lần nhanh. a Di Đà Phật, a Di Đà Phật, a Di Đà Phật, Ba câu lần một chuỗi. Cho nên cái sâu 108 á nếu mình niệm Nam Mô Di Đà Phật hộ, Nam Mô Phật thì niệm xong được có 108 mà. Còn giờ là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, 3 câu lần một thì 108 đó một lát mình niệm được ba trăm mấy câu một chuỗi mà mình niệm 3 câu có nhiều người người ta muốn đừng có để cho người ta bị vọng tưởng người ta niệm 10 câu ai gì là phật ai gì là phật ai gì là phật ai gì là phật ai gì là phật ai gì là phật ai gì là phật ai gì là phật ai gì là phật bấm hộp mười niệm một chuỗi Hình thử ra tùy theo Rồi quý vị đi thiền hành nè Hồi trưa thầy, quý thầy hướng dẫn đi thiền hành phải không Đi thiền hành mà có vòng chưa đủ À gì bước một bước Đà Phật bước một bước Nói chung là mình làm sao để cho mình Tâm ý của mình bây giờ nó ở một chỗ Dù chỉ 5 phút Rồi 10 phút Có nhiều hồi trước kia đó Là mình thân ngồi đây mà tâm mình đã chạy Bây giờ Phó Hoài đây một cái ví dụ này nè Rồi đại chúng thử thực tập nha <cười> Nếu như mình có một người yêu Cái xác của họ ngồi đó Mà cái tâm của họ đã đi chỗ khác rồi Mình đâu có vui Vì mình muốn người yêu của mình Người thương của mình đó Ngồi với mình mà tâm hồn người đó phải có với mình Y chang như là mình ngồi thiền vậy Thân mình ngồi đây Thì tâm mình phải có mặt ở đây Ăn cơm Mình phải đem tâm của mình vào cái bữa ăn Trường hợp mà nghe phone Mà trong khi ăn là bất đắc dĩ lắm Mới cầm cái phone lên thôi Nếu ở đâu đó có một cái chuyện gì Hệ trọng lắm Mình mới bắt cái phone thôi Chứ bình thường ăn cơm là không bắt phone đặc biệt là tụng kinh là làm sao mà bắt phun được ở nhà tụng kinh mà sắp cái phun để ngay trước mặt làm sao tụng nam mô a di đà phật nó reo cái nam mô a di đà phật nhiều đại nhưng <cười> mình nhìn cái coi ai đen lát nữa là xong rồi mình gọi lại cái này làm sao tụng kinh được như vậy là thân tâm không được nhiếp Tức là mình không trả lời nhưng mình vẫn muốn biết là ai Cái đó bao nhiêu đó thôi là mình thấy rằng hàng ngày cái thân tâm mình nó đã như thế nào Không hề tội lỗi nha Phật không bao giờ Phật bắt tội mình với chuyện đó đâu Phật không có buồn phiên gì mình chuyện đó hết Nhưng mà ở đây cái vấn đề là chúng ta tu là mình tịnh sửa cái đó Đã nhất định đi tụng kinh rồi là cất cái phone đi Nếu như quý vị lên chính điện á, chấp nhận lên đây rồi quý vị tắt cái phone đi. Hoặc là quý vị mở cái phone cho nó chế độ rung đi. <cười> Chứ còn bây giờ mà mình lên đây mà mình để cái phone nó reo, xong rồi đã còn dở hơn cái nữa. Alo. Tôi về chưa được đâu. Không có xe. <cười> Cho nên đó là không thể nhiếp phục được Chữ phục là mình phải điều phục nó. Cho nên trong 18 vị La Hán đó, Đúng ra là có 16 à La Hán là chỉ có 16 vị thôi nha Nhưng mà sau khi mà Cái bộ cái bộ thập lục La Hán Đi về tới Trung Quốc đó, Thì các vị tổ Trung Hoa Mới thêm hai vị nữa Và tùy theo cái quan niệm của mỗi người Thêm hai vị cho nên hai vị đó Không nhất thiết giống nhau cho nên quý vị đi tới những cái ngôi chùa mà đã để 18 tượng la hán, hai cái tượng cuối là có, đặt, có đôi khi không có giống nhau. Nhưng mà trong đó có một người mà họ thêm vô là gì? <cười> la hán hàng long, hàng long tức là hàng phục con rồng. Bên này la hán phục hổ, thường thường đó, rồng với cọp đó, thì nó làm sao? giữ và nó nó nó lượng không? Vậy mà hai vị la hán này có thể điều phục được nó. Bây giờ mình nghĩ trong tâm mình có có có con rồng có con cọp không? Có. Thế mình phải làm sao mình làm một vị la hán hàng lông và phục hộ? Cho nên hình thù của la hán không có giống nhau. Mỗi một vị la hán là một sắc thái biểu lộ lên được cái tâm tánh Cái cái hoàn cảnh của mỗi chúng sanh Bữa nào quý vị muốn biết là Lên ngồi thiền Nhìn xuống à, La Hán ngồi mỗi người Mỗi sắc diện à, La Hán nào mà an tịnh là nhẹ nhàng lắm Còn La Hán nào đang trân Người mà chịu đau <cười> Có nhiều La Hán à, Ăn chai không quen Trời ơi nhai mà khí khổ lắm <cười> Người ta mà ăn ngon lành là người ta la hán ăn chay Cho nên là có món la hán chay <cười> Còn la hán mà ăn rau không nổi Là la hán nhai cỏ <cười> Ăn khổ quá Cho nên chữ phục là Làm sao mình làm cho nó ngồi xuống Quý vị thấy mấy đứa nhỏ đó Mà nó active quá đó Lâu lâu nó bị phạt đó. Cái hình phạt dễ lắm Ngồi yên 5 phút Tiếng Mỹ kêu là time out Mấy đứa nó bị phạt là time out Ngồi đó 5 phút Thật sự ra 5 phút đó có phạt gì đâu Chẳng qua là mình muốn lợi dụng cái chữ phạt đó Để mà Nó ngồi yên đó cho mình Mình phục nó Mình điêu phục nó <cười> Cho nên điều phục tâm thân họ và tâm họ Khiến tu pháp lục niệm không phóng túng Chữ phóng túng là gì? Lo ra Ngồi đây mà phóng đằng kia Ngồi kia phóng đằng nọ Phóng túng Thậm chí là Chữ phóng túng là Nó còn hơn nữa đó là Đôi khi cuộc sống của mình không có thúc liễm Mình ăn chơi mà mình không có biết giờ phút nào phải ngưng Giống như có nhiều em nó lên nó nói dạ, con nói thiệt con cũng còn nhậu. Nhưng mà con nhậu là con chừng mực lắm. bạn bè gặp nhau là con hai lon. Rồi là chia tay về đi ngủ chứ tại vì con biết ngày mai con còn phải làm việc thí dụ vậy đó. Đó. Không có phóng túng, còn người mà phóng túng là lỡ rồi thôi hai ly rồi uống thêm thí dụ. Chăm nom nuôi nấng người bệnh. Để làm sao phục Tại sao mà điều phục thân tâm mà nuôi người bệnh mà được cái này Có ai đoán được không Khi mà thấy cái người bệnh Thì tự nhiên mình cũng quán lại Trời ơi thấy không Mình ở đây nè Bác này nè Cũng một thời oanh liệt nè Bây giờ liệt không không thấy oanh <cười> là mình nhìn thấy mình cũng mình cũng đang một thời quanh liệt đây rồi không biết chừng nào cho nên đó rồi à, gần đây á khoảng chừng tháng nay á, là mình đi đám rất nhiều mà đám phần lớn là trẻ tuổi có một anh phật tử anh ở Cali á, ở Riverside trong cái nhóm trẻ của chùa Văn Thù Khi Phó Hòa đi sát về Trên đường về thì nhận được tin là Anh đã mất hôm tối Chủ Nhật Đang khỏe mạnh bình thường Đạp xe đạp Nói xong mệt quá đi về Đi về rồi người nhà thấy mệt thì Định gọi ambulance Nói dạ không sao Thì chút xíu sau thôi thấy không ổn rồi Gọi xe cứu thương cấp cứu chở đi thì anh vô trong đó không bao lâu sau anh mất phật hòa có một cái kỷ niệm với anh là anh là cái người tiếp phật hòa tới thăm phật hòa đầu tiên nhất khi phật hòa lần đầu tiên đặt chân tới miền nam kali anh đang đi làm ở gần ngôi chùa đó và anh nghe tin thầy phật hòa đang ở đó anh bỏ chỗ làm anh chạy ra anh thăm phật hòa mà phật hòa nhớ rất rõ cái hình ảnh của anh nụ cười của anh dốc vút dáng của anh Và thậm chí cái tháng 3 vừa rồi Về giảng ở đó Anh cũng nằm trong cái nhóm trẻ đó Và ra tiếp đón ca hát Vui vẻ đàng hoàng Giờ đi rồi Bữa nay làm đám nè Chiều nay liệm này. Khi mà Phá hòa nói thôi Cho Phá tên họ rồi Để nhân dịp này mình cầu nguyện Sanh cùng tháng với Phá hòa Cùng tuổi với Phá hòa luôn Giáp dần 74 Mà anh sanh tháng 8 luôn Thì khi mà mình nuôi một cái người bệnh đó Thì mình mới có cơ hội mình thấy được Cái sự biến đổi của già nua Của bệnh tật Để rồi từ đó chúng ta ý thức Và chúng ta sống Thật là có ý nghĩa Trong khi chúng ta đang khỏe mạnh đây Còn khỏe còn mạnh Mà không sống một cuộc đời mình cho nó có ý nghĩa Thì mai mốt mình già Mình ngồi đó mình hối hận Trời ơi, ước gì tôi được sức khỏe, tôi làm giống vậy. Nhưng mà trong khi bây giờ, cho nên bây giờ mình có cơ hội nhìn những hình ảnh xung quanh để quán chiếu. Vậy thì bây giờ cái hình ảnh và cái người bệnh già đó là cái gì bác nhã? Văn tự bác nhã. Mình thấy cái người già bệnh nằm đó là văn tự bác nhã, nghĩa là một hình thức trí tuệ bằng hình ảnh bằng chữ nghĩa để cho mình thấy. Rồi mình đem ra mình tư duy Mình quán chiếu thì gọi là gì Quán chiếu bác nhã Để khi nào bây giờ mọi việc nó đến với mình đó, Tâm mình nhẹ lắm Mình bớt khổ dữ lắm Hồi xưa là mình không được như vậy đâu Bây giờ là mình thật chứng bác nhã rồi Thì bác nhã là một loại trí tuệ Mình chứng được rồi Ngộ được rồi Và đồng thời khi mình nuôi một người bệnh đó Mình có cơ hội á Mình sống bằng cái tâm nhẫn nhục Vì người bệnh là họ hay nổi quạo Tùy theo cái Cái cái bệnh của họ trong lúc đó Mà mình nhịn được họ Nhờ vậy điều phục thân tâm dễ lắm Cho nên Pháp Hoài nhớ đó Thầy Viện Chủ hay nói hoài Bữa nào mà chán tu Đi vô trong bệnh viện Đi thăm bệnh một vòng cái Về cái tu tiếp được vài năm Hay là tệ nữa là vài, vài tháng Rồi cái vài tháng sau chán tu phải không Đi vô thăm vòng nữa thì khi mà cái bác đó mình thấy ba tháng trước bác còn đi được bằng cái cái cây gậy ba tháng sau sau ngồi xe lăn rồi trời ơi chỉ có ba tháng mà nó thay đổi vậy về, về tu tiếp được sáu tháng <cười> mà thật là như vậy cho nên nó làm nuôi người bệnh cũng là một hình thức có thể điều phục được thân tâm mình tại vì lúc đó mình thấy Mình không phải là chán nha Cái hình ảnh này quý vị đừng có nghĩ là Thấy vậy cái chán trường buông xuôi cuộc đời không, không phải vậy Và để cho chúng ta ý thức Rằng chúng ta phải làm sao Để cho nó thật là ý nghĩa Trong khi chúng ta còn đang khỏe tốt Đời người ai cũng chết Chết mục tiêu cuộc đời Nhưng mà trước khi nó chết Nó phải là gì Giống như cây hoa vậy đó Nó sẽ héo thôi ai mà không biết Nhưng mà trước khi nó héo, nó là một bình hoa đẹp để cho người ta dùng nó, để trang trí mọi nơi, mọi chỗ. Bất cứ mình để đâu, đều được hết á. Nhưng mà có điều nếu mình biết sử dụng nó, thì nó last hơi lâu lâu. Ví dụ, ngay cái thời điểm bây giờ mà trời đang lạnh về và bưng cái bình hoa ra để ngoài sân á, thì nó tươi không? Được, mũi, rồi tao chiều đây nó phải đông đá và nó chết đi. Thì cũng nó thôi Nhưng mà mình biết sử dụng nó đúng chỗ Đúng nơi thì nó được hai tuần Còn mình không sử dụng nó đúng chỗ Thì nó được một ngày Cái thân này cũng vậy Cho nên nó là Nuôi người bệnh Cũng là một hình thức Giữ gìn được thân tâm mình Chăm sóc nuôi nấng người bệnh Không sanh tâm nhàm chán à, Thường thường là mình hay nhàm chán nhận được những lời nói dữ thường thường người bệnh đó nhất là vô nhà dưỡng lão ngày nhiều bà già dữ lắm à la hét tối ngày chê bai mắng nhiếc ở trên nhà dưỡng lão có ông bà cụ tối ngày đi ra ngoài cứ biểu người ta vô nhà vô phòng bà ăn cắp đồ hỏi bà bấm gì không bấm gì hết đó, giấy vệ sinh thôi Cho nên bà cứ đi vô mấy cái vệ sinh công cộng, bà gom về phòng Phần đất của bà <cười> Mà thầy viện chủ là gặp mấy bác là thầy chiều hết mức Cho nên bác nào gặp thầy cũng là father, father không <cười> Khi mà, khi họ đem sự khổ da vào thân tâm mình cũng nên nhận nhịn Giả sử người kia có sự khổ cũng vì họ cứu thoát Trừ được tâm tệ ác và nghi ngờ của người Biết rằng các trình độ lanh lợi trung bình hay tối quá Dạy người tối tâm phát sinh tính tâm Người bực thường được thuần thuộc Người thông minh linh lợi được giải thoát Người hay kiên cần dạy dỗ Như thế chính là Bồ Tát chân thật Ấy là người lành Là bông sen trắng quý nhất Là hương tượng trong loài người Là đấng điều ngự trưởng phu Cũng gọi là Đại Thiền Sư à, Trong kinh diễn tả Cái người mà có cái tâm nhẫn nhục chịu đựng Làm việc Giúp người Mà tùy mỗi trình độ mà giảng dạy Người trung, người thượng, người hạ đều đem hết lòng dạy dỗ. Quý vị nào nghe cái bài pháp hòa nói chuyện về à, à, sa môn á, thì trong kinh đó Đức Phật có đưa ra bốn dạng sa môn, sa môn bông sen xanh, bông sen trắng, bông sen hồng gì đó, thì trong này đó là đây là một loại bông sen trắng. Tức là những người có thể Điều phục được và nhẫn nhục được Đặc biệt là Chúng ta đem cái Mọi cách để chúng ta làm cho cái người khác Họ phát khởi tính tâm kiên cần dạy dỗ Đây chính là Bồ Tát chân thật Là Đại Trưởng Phu Là Đại Thiền Sư à, Như vậy thì quý vị thấy là Thiền Sư Của ông Hẳn là người chuyên môn dạy thiền À, thiền sư là người có thể ẩn nhẫn, chịu đựng, khó nhọc để mà giúp đỡ cho người, cho họ qua được các cái khó Thiện Nam Tử thà lãnh giới điều hung dữ trong một ngày Đoạn vô số mạng sống quyết định không nuôi đệ tử tệ ác và không điều phục được Tại sao? Vì giới điều độc dữ kia chỉ tai họa cho một người đệ tử tệ ác Sẽ khiến vô số chúng sanh làm ác Có thể hủy bán vô lượng Pháp lành vi diệu Phá sự hòa hợp tăng già Khiến nhiều chúng sanh tạo năm tội vô gián Thế nên dữ tận hơn thọ ác Đây là trong kinh nói tha là mình chịu hung dữ Trong một ngày Còn hơn mình nuôi một người đệ tử xấu Tại sao Tại vì nếu người đệ tử này Mà nó thuần thuộc cái xấu rồi Thì vô số người khác Sẽ bị nó hướng dẫn Xấu ác theo Cho nên thôi thà là, như là Thà là mình chịu người ta ác với mình một ngày đi Còn hơn mình trọn đời nuôi một người đệ tử sao Một ngày mà mình chịu khổ Còn hơn là một đời Hay là mình nuôi một cái người đệ tử Không có lành thiện Vì người không lành thiện Thì sẽ gây bao nhiêu cái không lành thiện cho người khác